Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên đã đặt mấy tấm gỗ lên trên Và do thời gian quá lâu miếng gỗ này đã bị mộc nát Phương Mộc cử động tay chân Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng Bèn cầm vật lửa soi xung quanh Đây có lẽ là thủy lao Phương Mộc phát hiện mình đang đứng Ở trên một bục xi măng Bên dưới là một bể xi măng rất lớn Sâu tới 2 m Trong bể không có thứ gì khác Có thể thấp thoáng nhìn thấy trên bức tường bể xếp thẳng hàng một số cốc sắt. Có lẽ là để cho các phạm nhân hồi đó sử dụng. Phía trước mặt còn có một bể xi măng nữa. Phương Mộc đi chậm rãi men theo thành bể. Dưới ánh lửa yếu ớt, hình dáng chiếc bể xi măng dần dần xuất hiện. Đột nhiên Phương Mộc phát hiện hình như ở dưới đáy bể có một thứ gì đó. Thứ đó đen xì xì, nhìn thì giống một cây tủ. Phương Mộc nắm chặt con rau găm Thận trọng nhích từng chút một đến đó Khi đi đến vị trí đối diện với nó Phương Mộc vươn cánh tay đang cầm mặt lửa ra Và cố gắng nhìn thật kỹ Trong khoảnh khắc Phương Mộc cảm thấy ngừng thở Nhưng tim đã đập thỉnh thỉnh Thì ra Đó là một chiếc lồng sắt Và trong cái lồng sắt hình như có người Phương Mộc đinh thần lại Run dày khẽ gọi Nay Tiếng gọi bị phóng to vô tận giữa thủy lao trống rỗng Nó vang vọng vào các bức tường Tạo nên thứ âm thanh rất đáng sợ Người đó không hề nhúc nhích Người đó là ai vậy? Có còn sống không? Phương Mộc lấy bật lửa soi xung quanh Nghiến răng và nhảy xuống Bể hơi sâu hơn so với tưởng tượng của cậu Khi chạm xuống đáy rồi Hai chân Phương Mộc cảm thấy đau đớn. Sau khi chạm đất, cậu không đi đến đó ngay mà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Rồi từ từ đứng dậy, cầm con rau găm, bước từng bước đến chiếc lồng sắt. Đúng vậy, ở trong lồng sắt có một người đang nằm, ánh sáng yếu ớt. Phương Mộc nhìn chầm chầm vào người đó và thận trọng tiến lại gần. Khoảng cách tới lồng sắt ngày càng gần Hình dáng người đó cũng rõ dần lên Đó là một người đàn ông Có người nằm nghiêng trong lồng sắt Lưng quay về phía phương mộc Chiếc áo len màu xám đó Trông rất là quen mắt Đung đưa đốm lửa Chiếu lên phía đầu người đàn ông đó Mái tóc hoa râm Mắt phương mộc bỗng mở thật to Lẽ nào là Rồi cậu chạy vòng đến phía bên kia cái lồng quỳ xuống, soi bật lửa vào mặt người đàn ông đó. Thì ra là thầy Kiều. Nhất thời, Phương Mộc không biết là nên kinh hãi hay vui mừng, là bi thương hay phẫn nộ. Cậu vội quỳ xuống, ra sức lắc mạnh cái lồng sắt. Thầy Kiều! Thầy Kiều ơi! Thầy Kiều, đầu tóc dối bời, thân hình đã gầy dọc hẳn đi, đang bị lắc mạnh. Bởi động tác của Phương Mộc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không hề mở ra. Thầy đã chết rồi sao? Đừng! Phương Mộc dơ tay vào trong, đặt dưới mũi thầy Kiều. Và may quá, vẫn cảm thấy hơi ấm nhẹ nhẹ. Phương Mộc vội ấn cái nhân chung của thầy và ra sức gào thét. Thầy Kiều, thầy Kiều, tỉnh lại đi! Không biết bao lâu nữa, tay thầy Kiều đột nhiên nhúc nhích. Trong miệng phát ra những âm thanh u u Phương Mộc mừng rỡ Vội vàng lấy tay nâng đầu thầy Kiều Cố gắng đỡ thầy ngồi dậy Thầy Kiều ho Người mệt lả Dựa vào đồng sắt Cố thốt ra một tiếng yếu ớt Nước Chỗ này thì lấy nước ở đâu ra chứ Phương Mộc cuống quá Quay xung quanh Nhưng khóe mắt lướt nhìn thấy ở góc lòng Có một bình nước khoáng May quá có non nửa bình nước. Thầy Kiều sau khi uống liền mấy hơi, hơi thở đã dần bình thường lại và mắt cũng từ từ mở ra. Lôi mắt vốn rất sáng, non đầy trí tuệ. Lúc này đây vẫn đục đến vô cùng. Thầy Kiều từ từ chuyển động nhãn cầu, nhìn một lúc mới nhận ra Phương Mộc. Là em mà. "Vâng, em đây, thầy Kiều ạ." Em là Phương Mộc đây. Phương Mộc hỏi đầy khẩn thiết: "Tại sao thầy lại ở đây?" Giáo sư Kiều lắc đầu cười đau khổ nói: "Ôi, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"